Và rồi anh lườm mắt nhìn Chaco Cậu hiểu vì sao Tôi không kể với cô ấy rồi chứ Người sói. Anh không nghĩ rằng Bella có quyền được biết hay sao Chaco dặn lại Đây là cuộc sống của cô ấy mà Edward vẫn giữ cho giọng nói của mình thật nhỏ Nhỏ đến mức Tài đang đứng mòn men nhích lên một bước Cũng không sao thu được vào tai một từ nào Tại sao cô ấy lại phải sợ khi mà cô ấy chẳng bao giờ gặp nguy hiểm chứ. Thà để cô ấy sợ còn hơn là nói dối cô ấy. Tôi rất muốn lấy lại càng đảm, nhưng không hiểu sao đôi mắt của tôi lại mộng đầy những nước. Đằng sau mi mắt của mình, tôi có thể trông thấy rõ gương mặt của Victoria, thấy rõ đôi môi của cô ta đang bành sang hai bên để lộ ra những chiếc răng sáng loé Thấy rõ cả đôi mắt đỏ thẫm, bập bùng một mối thù máu đối với tôi. Con người đó muốn Edward phải chịu trách nhiệm cho cái chết của James, người yêu của cô ta Và cô ta sẽ không dừng lại cho tới khi nào người yêu của anh cũng phải rời bỏ anh mãi mãi Edward mơn mang nhẹ mấy đầu ngón tay lên má tôi, cố lau khô những giọt nước mắt Cậu cho rằng làm tổn thương cô ấy thì tốt hơn là bảo vệ cô ấy sao? Anh làm bầm Cô ấy gan lì hơn anh tưởng nhiều đấy Chắc cô chính lại Cô ấy đã từng phải chịu đựng nỗi khổ đau Còn gấp bội thế kia nữa Vừa nói dứt câu Thái độ của Chaco bỗng thay đổi Cậu ta nhìn chầm chập vào Edward Bằng một đôi mắt dò xét triều người Đôi mắt của Chắc Cô xe lại Như đang cố động não Tìm hướng giải cho một bài toán cực khó Và tôi cảm nhận được Một cách rõ ràng rằng Edward đang co rúng người lại Ngay tức khắc tôi ngước nhìn anh Gương mặt của anh đang quặn lại một cách đau khổ Tựa hồ như đang phải chịu đựng một sự tra tấn nào đó Trong giây phút đáng sợ ấy Tôi bỗng nhớ lại buổi chiều ở Ý Trong một cái phòng khủng khiếp của cái tháp nhà Vonturi Nơi Jen đã tra tấn Edward bằng năng lực đặc biệt của mình Thiêu đốt anh chỉ bằng chính ý nghĩ của cô ta Ký ức kinh hoàng đó Bất chợt bức tôi thoát khỏi nỗi kích động Đẩy mọi thứ trở về đúng vị trí ban đầu của nó Bởi một lẽ là tôi thà để cho Victoria hành hạ mình chết đi sống lại hàng trăm lần. Còn hơn là phải chịu đựng cái cảnh Edward bị giày dò theo phương cách ấy. Vui thật đấy. cô buông lời trầm chọc, oa ra cười khi trông thấy vẻ mặt khổ sở của Edward. Edward nhăn nhó nhưng vẫn nỗ lực điều tiết cảm xúc của mình. Tuy nhiên dù có cố gắng đến đâu, anh vẫn không sao giấu được những khổ đau đang đông đầy trong ánh mắt. Tôi đưa mắt sang nhìn người bạn thân nhất của mình, thằng thốt Sự khổ sở của Edward, nụ cười khinh bị của Chaco Em đang làm gì anh ấy đấy? Tôi hỏi gặn Không có gì đâu, Bella la Edward nói với tôi bằng một dòng điềm tĩnh Chaco có trí nhớ tốt lắm Chỉ có vậy thôi Chaco lại tuét miệng ra cười Edward lại tiếp tục bị dày dò Em hãy thôi đi, thôi cái trò đó đi Được thôi, nếu chỉ muốn vậy Chaco nhúng vai. Nếu hắn ta không thích những gì em nhớ lại Thì đó là tại hắn thôi Tôi nghiêm mặt với Chaco Còn cậu ta thì chỉ đáp lại bằng một nụ cười tinh quái Hệt như một đứa trẻ bị người lớn bắt quả tang Là một việc mà nó biết rằng không nên làm Nhưng nó cũng biết là người lớn kia sẽ không phạt nó Thầy hiệu trưởng đang trên đường đến đây đấy Giờ này ai còn la cà ngoài sân trường Thì chết với thầy đấy Edward thì thào với tôi Mình đi đến lớp quốc văn đi em Bèo là Không có thì em sẽ gặp rắc rối mất Hứng? Lo cho nhau quá nha cô lên tiếng Nhưng chỉ là để nói với mỗi mình tôi thôi Cuộc sống mà Không có chút xíu rắc rối Thì sao vui được Để em đoán xem Chị không được phép có niềm vui Đúng không nào Edward quắt mắt Đôi môi của anh dần dật Những chiếc răng cũng lấp ló xuất hiện Im đi Chắc Tôi cứng giọng Nhưng Chắc cô vẫn phá ra cười sàng sặc Thế thì đúng là không được phép rồi Này Nếu như chị có thích cuộc sống trở lại Cứ đến tìm em nha Em vẫn để chiếc xe máy của chị Trong gà ra của nhà em ấy Thông tin mới này Đã thu hút được sự quan tâm nơi tôi Không phải em đã bán nó rồi sao Em hứa với bố chị là Em sẽ bán nó Nếu tôi đã không đăng nị chắc ra...